Chương 61 Ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt ứng hàng thời, lúc này chỉ để lộ mũi và miệng. Cần Chi từ từ tiến lại gần, như có linh cảm, anh liền dừng động tác Cần Chi chống hai tay xuống tay vị sofa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn vô cùng dịu dàng. Cô cắn nhị môi anh, tách ra để đầu lưỡi tiến vào. Ứng hàng thời gần như lập tức buông tay cầm điều khiển, ôm tắt lưng người phụ nữ, cất giọng ngỡ ngàng. Cẩn Chi. Cần Chi nhìn anh chăm chú, do đeo kính bảo vệ mắt nên anh không nhìn rõ cô. Điều này khiến cô bớt ngượng ngùng. Cô ôm cổ người đàn ông lại cắn môi anh. Anh đừng nói chuyện, cũng đừng đọc đậy, em sẽ hôn anh bây giờ. Lời nói vừa thốt ra miệng, nhịp tim cô bỗng trở nên rồn rập. Nhưng ứng hẳn thời đâu có nghe lời. Anh tháo kính và tai nghe ra, nhìn cô đâm đăm. Dây tiếp theo, Cẩn Chi hít một hơi sâu, bởi anh đã nhanh như chớp kéo cô ngồi xuống sofa, rồi giữ chặt hai tay cô, từ bị động chuyển thành chủ động, phủ môi cô. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên hai người, ứng hẳn thời khóa cẩn chi trong lòng, đôi tay nhọn và chiếc đuôi đã lộ ra ngoài. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đó, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, hai người đã trở nên ý loạn tình mê. Toàn thân Cần Chi run dày, tựa như một con thuyền bị mất phương hướng, hoàn toàn bị anh kiểm soát. Một lúc sau ứng hàng thời hơi ngừng đầu, Cần Chi phát hiện khuôn mặt anh đỏ ửng Anh cụp mi nên cô không thấy rõ ánh mắt anh. Tiếp theo anh lại tiến sát, bắt đầu hôn lên tay cô. Cần Chi dùng mình định đẩy người anh ra. Nhưng cô vừa chạm tay vào ngực anh, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt. Thì ra, chiếc đuôi của anh đã quấn quanh người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Ứng Hàn Thời chậm chậm hôn một đường từ tai xuống dưới, sau đó anh vùi mặt vào cổ cô, cẩn thân mềm nhũn. Cẩn Chi cọ cọ má vào đầu anh, để mặc anh chiếm cứ lãnh địa. "Tiểu Chi," Ứng Hàn Thời khất giọng khàn khàn, "Kể từ hôm nay trở đi, em đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh." "Vâng." Một lúc lâu sau hai người mới rời nhau. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ đôi mắt họ sáng như sao trời, anh nhìn cô đăm đâm. Cẩn chi, hãy hứa với anh. Hứa gì cơ? Ứng hàng thời ngồi thẳng người, chiếc đuôi đung đưa ở đằng sau, anh kéo cô vào lòng. Anh đã có lời hứa trọn đời trọn kiếp với em, bây giờ em đã thật sự chấp nhận anh, tinh lưu cũng muốn được em trao lời hứa. Cẩn Chi ngẩn người, cho dù quan niệm tình yêu của cô cũng là mãi mãi, nhưng vừa mới nhận lời đến với anh, đã thốt ra câu em sẽ yêu anh trọn đời thì cô thấy hơi kỳ cục. Nhưng cô cũng biết, Tinh Lưu rất coi trọng lời hứa, lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng, vì vậy anh mới đưa ra lời đề nghị này. Cẩn Chi chớp mắt. Chúng ta vừa mới đến với nhau, ít ra anh cũng phải để em quan sát một thời gian mới có thể đưa ra lời hứa trước. Ứng hàn thời lặng lẽ nhìn cô. Được, nhưng một khi đã hứa với tình lưu, em sẽ không được thu hồi đâu đấy. Cần Chi vâng một tiếng, anh lại cúi xuống tiếp tục hôn. Một lúc sau, Cần Chi ngồi dựa vào người ứng hàn thời. Anh cứ chơi điện tử đi, em ở đây với anh. Anh sợ em buồn chán. Không đâu dáng vẻ của anh lúc chơi game đẹp trai chết đi được. ứng hàn tới lại đeo kính và tai nghe cầm lấy tay điều khiển. chỉ là lần này có thêm một người phụ nữ ngồi trong lòng anh. ánh sáng loang loáng lại hết xuống. cần chi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông không hề cảm thấy buồn chán. có điều ứng hàn thời làm cái gì cũng nghiêm túc rõ ràng tư thế của hai người rất thân mật vậy mà anh vẫn chăm chú chơi điện tử. Cẩn tri dựa vào ngực anh, nhìn lên màn hình không ngừng báo, đạt kỷ lục cao nhất. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau ứng hẳn thời táo kính và tai nghe, cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng, chợt này ra một ý tưởng. Anh liền bật toàn bộ màn hình trong phòng. Chúng tự động nối thành một màn hình lớn, anh lại điều chỉnh thành phương thức tự động chiếu bầu trời đêm. Thông qua kính viễn vọng vô tuyến ở tầng trên cùng của phi thuyền, bầu trời trên mặt biển đã được chiếu lên màn hình lớn. Bầu trời trong vắt, tinh tú lấp lánh, cảnh đẹp như giấc mộng bao quanh bọn họ. Ứng hàn thời ngồi bất động, tựa như không muốn quấy nhiễu sắc mơ đẹp của cẩn chi. Ngày hôm sau là thứ hai, thành phố Giang vào giờ cao điểm, bị tắc nghẽn, ồn ào náo nhiệt, quả thực là một thế giới khác hoàn toàn đáy biển. Một chiếc xe Việt xã đậu ở cửa thư viện, Cần Chi và Trang Sông xuống xe, ứng hàng thời cũng mở cửa bước xuống. Từ hôm nay, anh phải chuẩn bị cho cú nhảy vượt không gian, chắc cũng sẽ không có thời gian đưa đón em. Vâng, Cẩn Chi đáp. Hai người đứng dưới hàng cây bên ngoài thư viện, im lặng nhìn nhau. Còn hai phút nữa, đến giờ làm việc đấy, Trang Sông nhắc nhở. Cần Chi liếc đối phương một cái, anh ta lập tức cúi đầu. Cánh tay anh còn mỏi không? cú hỏi, khuấy mắt ứng hàn thời cong cong, anh không sao cả. Nghĩ đến cảnh tượng diễn ra trong phòng chơi điện tử, cần chỉ bất xác cảm thấy ngọt ngào, cô nói, nếu mỏi quá thì nhờ tiêu khung diễn đấm bóp cho. Ứng hàn thời hơi cục mi, anh muốn em làm cơ. Ôi trời, chàng sung buông một câu rồi đi mất. Cẩn Chi tiến lên một bước định hôn anh, nào ngờ ứng hàn tới nghiêng đầu để hôn lên má cô, thành ra chóp mũi của hai người chạm vào nhau, cả hai cùng mỉm cười. Cẩn Chi kiễng chân chạm vào môi anh rồi nói: "Em đi đây." Ừ, ứng hàn tới khẽ đáp. Tuy quyến luyến nhưng tính cách rứt khoát nên Cẩn Chi đi thẳng vào cơ quan. Ứng hàn tới đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi cô khuất dạng anh mới lên xe. Người trên xe đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tô và chai nhiều mỉm cười, còn tiêu Cung diễn, vui vẻ ngâm nga. Lâm tiệm mảnh đầu về phía cửa sổ, đến khi xe chạy một đoạn, cô ta mới hỏi ứng hàng thời, tay của ngài sao vậy? Không sao. Cẩn tri tưởng tới cơ quan sẽ bị nhiễm sư truy hỏi tới nơi tới trốn. Ai ngờ cô bạn đồng nghiệp ủ rũ nằm bò ra bàn, nhìn thấy cô và Trang Sung chỉ hỏi cậu về rồi à? có mang đặc sản gì về không? Trang sùng ném mấy gói đồ ăn vặt mua ở ven biển lên bàn. cẩn chi ngồi xuống cạnh bàn. cậu sao thế? Nhiễm sư thở dài thườn thượt. cẩn chi mình dính vào tên bụi đời rồi. cẩn chi kinh ngạc nhìn bạn. Nhiễm sư nhanh chóng kể lại sự tình. thì ra sau lần gặp anh chàng bụi đời ở công viên, cô bị ngoại hình của anh ta thu hút. thế là mỗi lần đi qua, cô đều mang đồ ăn cho anh ta. Kết quả, anh chàng bụi đời thấy cô tốt bụng, nên bám theo đến tận nhà, ngày ngày đợi ở đó. Anh ta còn hỏi mình, suất bánh mì của ngày hôm nay đâu rồi? Mẹ ơi, lẽ nào anh ta nghĩ mình là bảo mẫu của anh ta hay sao? Cứ thế, cuối tuần nhiễm sư cũng nổi điên, gầm lên với đối phương. Lúc nào cũng đòi ăn, anh ăn bám phụ nữ mà không biết xấu hổ à? Rồi sao nữa? Cần Chi hỏi. Anh ta trừng mắt với mình, sau đó rút một sợi dây chuyền từ túi áo ném cho mình. Dây chuyền ư? Đúng thế. Niệm sư tỏ ra xúc động. Đó là sợi dây chuyền kim cương. Anh ta bảo bây giờ anh ta biết bát chứ trước kia mấy thứ này chẳng là gì cả. Mình đến tiệm vàng kiểm tra rồi là kim cương thật, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Bây giờ mình phải giấu kỹ ở nhà. Cô thở dài... Cẩn chi, cuối cùng mình cũng gặp được người đàn ông đẹp trai, giàu có, được ném đổ đắt tiền vào người, nhưng lại là một tên xa cảnh lụi bãi, vất vượng nơi đầu đường xó trợ. Làm thế nào bây giờ? Liệu anh ta có thể làm lại từ đầu? Mình có nên đánh cược một phen không? Cẩn chi xoa đầu bán, không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Ai có thể ngờ nhiễm sư lại gặp phải tình cảnh giống như phim truyền hình cổ huyết như vậy chứ? Tuy đang phân vân có nên đánh cược một phen không, nhưng ánh mắt của nhiễm sư tiết lộ một điều cô đã động lòng. Cậu cứ thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng cần truy an ủi. Nếu có duyên, kiểu gì cuối cùng hai người cũng sẽ đến với nhau. Duyên số là một điều khó lý giải, bởi thế nên cô mới yêu người ngoài hành tinh. Còn nhiễm sư lại nề sinh tình cảm với loại người mà cô ấy coi thường nhất. Nhậm sư ử một tiếng, chuyển đề tài. Cuối tuần vừa rồi, cậu với anh chàng hòn vọng thê có tiến triển gì không? Cẩn chi cười cười, chợt nghĩ tới một vấn đề, cô lên tiếng. Cho mình hỏi câu này. Đôi nam nữ vừa mới hẹn hò, người đàn ông đã yêu cầu bạn gái đưa ra lời hứa chọn đời chọn kiếp, thì nên làm thế nào? Nhậm sư ngẫm nghĩ rồi trả lời. Mặc kệ anh ta, lòng chiếm hữu của anh ta cũng quá mạnh đi. Không phải lòng chiếm hữu mạnh, mà là anh ấy coi trọng lời hứa. Nhiễm dư nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu bị sao thế? Coi trọng lời hứa kiểu đó, không phải lòng chiếm hữu mạnh thì là cái gì? Cẩn Chi lạng tinh. Người đàn ông ôn nhu như ứng hàn thời cũng có lòng chiếm hữu với cô sao? Giữa hai không gian song song, thế nào cũng có vài chỗ tấm chấn tương đối mỏng và yếu, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến một số người trái đất kêu, gặp ma quỷ hay là ảo giác. Trên thực tế, họ nhìn thấy một người nào đó ở không gian khác, vừa vặn đi qua cũng nên. Tiêu khung diễn đứng trước màn hình chiếu đầy những số liệu và đô thị, cất giọng vang vang. Ngoài ứng hàn thời, những người có mặt đều mù mờ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra chỗ mỏng và yếu đó mới có thể tiến hành cú nhảy sang không gian kia. Lâm Tiệp hỏi. Tiêu khung diễn gật đầu. Bingo! Thông qua đó, đo lường và tính toán. Ờ, chúng tôi đã tìm ra 5 địa điểm phù hợp yêu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến từng địa điểm khảo sát mới có thể xác định được nơi thích hợp nhất. Là lãnh đạo cấp cao trong quân sự. Nên ngày trước, ứng hàn thời cũng từng tiếp xúc với tài liệu về không gian song song. Anh nói, tiểu trơn hay giải thích cho mọi người về không gian song song đi. Vâng, khái niệm không gian song song đến từ từ tính bất định của lượng từ. Mọi người chỉ cần biết thế, không cần thiết phải đào sâu hơn. Lý luận về không gian song song xuất hiện từ lâu rồi, ngay cả người trái đất cũng đã hình thành hệ thống lý luận chi tiết và đầy đủ, tương đối khớp với tình hình thực tế. Không thể không thừa nhận, người trái đất cũng rất thông minh. Tuy nhiên khác với phim ảnh về đề tài này, không gian song song không phải giống hệt như không gian của chúng ta. Đây hoàn toàn là một quan điểm sai lầm. Trên đời này, ngay cả hai chiếc lá cũng chẳng giống hết nhau nữa là hai không gian. Bởi chúng tưởng tại song song nên xu thế phát triển cũng tương đồng. Tuy nhiên chỉ cần chút sai lệch nhỏ cũng có thể tạo thành sự khác nhau một trời một vực về phương diện nào đó. Ví dụ, bên kia chắc cũng có hệ mặt trời, nhưng vì vật chất hình thành ở thời kỳ đầu khác biệt nên hệ mặt trời của họ chỉ có 8 hay 10 hành tinh. Hành tinh con người sinh sống có lẽ được gọi là địa cầu, nhưng cũng có khả năng mang tên thủy cầu ấy chứ. Vì vậy, tạm thời chúng ta không thể biết đó là nơi nào. Nói đến đây, tiêu khung diễn cười ngoác miệng. Tuy nhiên, lý thuyết về không gian song song đều cho rằng xu hướng phát triển chung của hai bên đều không khác biệt quá lớn. Trình độ khoa học của người rượu nhật chúng ta đi trước trái đất mấy ngàn năm, nên tôi cho rằng sang không gian ký để tìm con chip ra, việc dễ dàng rồi. Lâm Tiệm và hai người đàn ông gật đầu, Tiêu cung diễn giải tích đơn giản và dễ hiểu, nên tâm trạng mọi người đều khá bình thản. Tiểu trơn, không gian bên kia liệu có tồn tại một người giống như tôi không? Daniel hỏi. Tiểu khung diễn nhún vậy. Có thể, hoặc không. Anh ta gãi đầu. Nhưng chúng ta chỉ đến một địa điểm nhất định để tìm con chip. Hành tinh lớn như vậy, dù người sống hiện anh có tồn tại đi chăng nữa, xác suất gặp cũng vô cùng nhỏ. Vì vậy, chúng ta khỏi cần bận tâm đến vấn đề này. Buổi tối, cần chi ngồi bên cửa đọc sách. Một lúc sau, cô lấy một tấm thẻ đọc ra bắt đầu viết. Một, giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ khác, không được đụng chạm cơ thể. Hai, cố gắng tránh những nơi nguy hiểm. Điều thứ ba là gì nhỉ, không được cuốn đuôi vào người cô ư? Đang tập trung suy nghĩ, cần chi đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ. Cô sống trên tầng năm, sao lại có tiếng động cơ chứ? Dần dần âm thanh ngày càng rõ rệt, giống như có người đang trèo lên. Cẩn Chi giật mình, đứng bất dậy, cô lùi lại phía sau hai bước. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một cái đầu nhô lên, rồi cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài. Cẩn Chi yên lặng nhìn ứng hàn thời, anh cũng nhìn cô đăm đâm. Sao lại leo cửa sổ? Cô hỏi. Ứng hàn thời chống hai tay lên bệ cửa, bay người vào bên trong. Vừa rồi, em gửi tin nhắn trước ngủ ngon, nên anh tưởng em đã ngủ rồi. Vừa nói, anh lại vừa tiến lại gần. Thế là anh quyết định leo cửa sổ hay sao? Anh định âm thầm đến thăm em một lúc, rồi về. Cẩn tri cười. Lần sau đừng có làm như vậy, anh nên gõ cửa đàng hoàng. Ừ. Rõ ràng là xa nhau chưa đến một ngày, vậy mà bây giờ gặp lại cô có cảm giác đã lâu lắm rồi, nụ hôn tối qua phản phất như trong giấc mơ. Hai người yên lặng một lúc, ứng hàng thời nói. Anh phải rời khỏi đây vài ngày, đi tìm lối vào không gian song song. Cẩn Chi gật đầu. Khi nào tìm được, em sẽ đi cùng anh, không biết chừng có thể giúp mọi người. Được. Anh ngồi chơi đi, để em rót nước cho anh. Ứng hàn thời ngồi xuống, ghế sofa nhỏ, anh đã từng đến đây, nhưng lúc đó cô còn đang bất tỉnh. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Cần Chi tiếp đàn ông ở nhà. Bây giờ đã là túi muộn, bên ngoài phắng lặng như tờ. Cẩn Chi thông thả pha cốc trà rồi đưa cho anh, Ứng Hàn Thời ngồi thẳng người, đăm mắt một vòng rồi ngẩng đầu với cô. "Có cần anh giúp em dọn phòng không?" Cẩn Chi lắc đầu, "Không cần đâu, thế này em mới thấy thoải mái." Hứng Hàn Thời uống một ngụm, đặt cốc trà xuống bàn rồi kéo cô vào lòng, sofa vốn nhỏ, Cẩn Chi đành ngồi lên đùi anh, thanh liền cúi xuống hôn cô. Cẩn Chi tựa vào người anh, một cảm giác kích thích xa lạ, khiến cô vừa khao khát, vừa có chút căng thẳng. Rõ ràng mới là lần thứ ba thân mật, vậy mà anh đã ngấu nghiến đôi môi cô, rồi di chuyển xuống dưới một cách thành thục. Cẩn Chi bị hôn đến mức đầu óc ngất ngây, trong khi đó, ứng hàng thời rất tập trung, anh vùi đầu vào hõm vai, khiến cô chỉ thấy, nhìn thấy đôi tai túm đỏ lượng và tấm lưng rộng lớn của anh. Mỏi lưng quá! Cẩn Chi kháng nghị, sofa quá chật, khiến cho cô khó chịu. Ứng hàng thời lập tức bế cô đặt lên giường. Tư thế này khá mờ ám, Cần Chi có chút hoảng loạn. Tuy nhiên anh chỉ hôn lên mặt uh, cổ và tay cô, chứ không đi quá xa. Một lúc sau Cần Chi thì thầm, anh đi về sớm nhé. Ừ, anh sẽ nhanh về thôi. Ứng hàng thời không nhịn nổi, lại cuốn đuôi quanh người cô. Cẩn Chi kháng nghị. Sau này mỗi lần chúng ta thân bật, anh đều để lộ đôi tai thú và đuôi hay sao? Xin lỗi, quả thực anh không thể không chế bản thân. Nói đến đây, ứng hàn thời trượt ngẩn người. Hai người đang trong tư thế vô cùng gần gũi. cúc áo cô không biết bị bật ra từ lúc nào để lộ làn da trắng nõn. Mi mắt cô khép lại, dáng vẻ hết sức dịu dàng trong vòng tay anh. Hai má nóng gian, ứng hàn thời vội ngoảnh đi chỗ khác. Vài giây sau, anh mới quay đầu nhìn cô. Cẩn Chi vốn không để ý, đột nhiên cảm thấy vùng ngực man mát, cô liền cúi đầu kiểm tra, đến khi ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt tối thẫm của ứng Hàn Thời, cô đỏ mặt, giơ tay cải cốc, anh đừng nhìn. Nào ngờ cổ tay cô lập tức bị anh túm chặt, không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, toàn thân anh đè lên người cô, cô đỏ mặt, quay đầu sang một bên, anh mau xuống đi. Ứng hàng thời buông tay cô rồi xuống giường, Cần Chi lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Cần Chi, anh đi đây, khi nào xác nhận được địa điểm, anh sẽ cho người đón em. Vâng. Cổ và tai anh vẫn còn đỏ lựng, chiếc đuôi vẫn chưa thu về, nhưng dường như không nhận ra điều đó, ứng Hàn thời cứ thế mở cửa sổ, bay người xuống dưới. Lúc Cần Chi đóng cửa sổ, bên dưới đã không một bóng người. Cô xoa xoa khuôn mặt vẫn còn âm ấm của mình, cô ngồi xuống cầm tờ giấy vừa viết lên. Một lúc sau, cô úp mặt vào cánh tay, miệng cười tùng tìm. Cần Chi đến nhà hàng vào lúc 6 giờ tối, nhà hàng không đông khách, cô chọn một vị trí trong góc khuất. Vài phút sau, ta cần hành sách cặp cá tát đi vào. Em ở đây. Cần Chi vẫy tay gọi. Giáo sư tạm mỉm cười đi tới, ngồi xuống phía đối diện em gái. Đây là nhà hàng Quảng Đông bày trí trang nhã, tạ gần hành vừa lật quyền tức đơn, vừa hỏi nhân viên phục vụ. Suất nào nhiều nhất, tôi đang đói bụng. Cơm niêu thật cẩm ạ. Vậy thì cho tôi một suất, cảm ơn cô. Nhân viên vừa đi khỏi, cần chi hỏi. Sao hôm nay anh lại có thời gian gọi em cùng đi ăn cơm, gần đây anh rất bận cơ mà. Giáo sư tạ tháo cắp kính trắng già, Anh có chuyện muốn hỏi em, thời gian gần đây em hay đi với ai vậy? Cẩn Chi giật mình nhưng vẫn thản nhiên trả lời, chỉ có trang sung, nhiễm dư, chứ còn ai vào đây nữa. Hai anh em mắt đối mắt, Cần Chi nghĩ thầm, sao anh ấy lại biết, đã biết được những gì rồi. Lần trước em nhờ anh điều tra chuyện ở thư viện, anh đã tìm hiểu rồi. Tạ Cẩn Hành nói, tình hình mà em kể hiện tại chưa có quốc gia nào làm được, vậy thì ai gây ra vụ đó. Cần Chi lặng thinh, Tạ Cần Hành trao mày. Tháng trước em đi núi Y Lam thăm bọn trẻ, trong thời gian ở đó, đồng nghiệp của anh đã phát hiện sóng từ trường sao động dữ dội trong khu vực tỉnh cờ, mà tâm điểm chính là núi Y Lam. Ở đó, em có phát hiện ra điều gì lạ thường không, có gặp người nào không? Nghe anh nói vậy, trong đầu Cẩn chi vùn qua ý nghĩ, thì ra trình độ khoa học kỹ thuật của người trái đất cũng đầu đến nỗi. Im lặng một lúc cô mở miệng, tạ cần hành, sao anh lại điều tra chuyện này? Tìm kiếm chân tướng sự việc là thiên chức của nhà khoa học. Giáo sư tạ nghiêm túc trả lời. Cũng may không phải là nhiệm vụ hay liên quan đến lĩnh vực quân sự gì đó. Nhân viên phục vụ đối thức ăn đi vào, cả hai đều im lặng. Đợi cô ta đi khỏi, cần chi mới lên tiếng. Anh trai, em có thể nhờ anh một việc được không? Anh đừng điều tra nữa, coi như là vì em. Khi nào thời thối thích hợp, em sẽ dẫn người đó đến gặp anh. Tạ cần hành ngẩn người trong giây lát. Cẩn tri, đây là lần đầu tiên em gọi anh là anh trai. Em muốn gì, anh đều nhận lời em. Lúc này Cẩn tri mới ý thức được vừa rồi do sốt ruột cô đã thoát ra miệng sưng hô mà cô tựa nhận từ lâu. Thấy giọng điệu của anh có vẻ chua xót, cô nhỏ giọng. Thật ra trong lòng em đã từng gọi vô số lần rồi. Ăn cơm xong, ta cần hành lái xe đưa Cần Chi về nhà. Anh thử người theo dõi em gái, cho tới khi cô khuất dạng Từ nhỏ, anh luôn khao khát có một cô em gái đáng yêu. Không ngờ sau này có một cô em gái xuất hiện thật, nhưng với thân phận không bình thường. Anh luôn cảm thấy nhà họ đã có lỗi với cô. Bây giờ cô chỉ có một thân một mình, vô cùng đáng thương. Trong hoàn cảnh đó, cô trưởng thành rất tốt, tính cách trầm tĩnh. Thông minh, độc lập và lý trí. Hơn nữa, cô cũng khá bao dung với anh và người nhà họ đã. Tạ Cần Hành mở cặp táp ra, bên trong có hai tấm ảnh. Một tấm là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chắp hai tay sau lưng, đứng trước tòa nhà thư viện. Tấm còn lại cũng là người đàn ông đó, đang cùng Cần Chi đứng ở sườn núi bên dưới trường tiểu học núi Y Lam. Giáo sư tạ rút hai tấm ảnh ra ngoài, để vào ngăn chứa đồ ở trên ô tô rồi đóng cặp cà táp. Khói miếng anh nở nụ cười dịu dàng, anh sẽ đợi em gái dẫn người đàn ông đó đến gặp mình. Về đến nhà, cần chi thang người xuống giường, lấy di động ra xem, nhưng không thấy tin nhắn của ứng hàng thời. Hôm nay là ngày thứ ba xa nhau, rõ ràng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy như cách ba thu. Nhiễm Dư phân tích. Đợt vừa rồi, anh chàng nhị thập tứ hiếu, chỉ hận không thể bám lấy cậu 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ đột nhiên anh ta đi công tác nên cậu bứt dứt là phải rồi. Nhiễm dư hơi khoa trương nhưng đúng là cô có chút không quen. Từng chi tiết lúc cô vãi ngỡ bên nhau như sợi lông vũ lướt qua trái tim làm dấy lên nỗi khát khao khó tả. Bình thường cô vốn là người điềm tĩnh nhưng bây giờ ứng hàng thời đã thật sự khuấy động tâm hồn cô. Cẩn tri lật người, gửi tin nhắn cho anh. Anh đang làm gì thế? Vùng Tây Bắc tỉnh Quy, toàn sa mạc cát vàng mênh mông. Hai chiếc lều được dựng dưới cồn cát. Tiêu khung diễn vượt đi lại trên nền cát sỏi vừa quan sát bầu trời. Tô và lều ở trong lều kiểm tra trang thiết bị. Trên đầu vang lên tiếng ầm ầm một chiếc máy bay chiến đấu lượn qua. Tiêu cung diễn cười ngoát miệng. Người đang lái máy bay là Trang Sung, bạn thân của anh ta. Nghe nói, cả nhóm sẽ đến sa mạc tìm kiếm địa điểm đột nhập không gian song song. Trang Sung lập tức xin nghỉ làm, đi theo bọn họ. Một điều bất ngờ là Trang Sung là thiên tài trong lĩnh vực bay lượn. Lần đầu tiên điều khiển máy bay ở dưới đáy biển, anh ta đã được ứng hàng thời khen ngợi. Chỉ sau mấy ngày, kỹ thuật của anh ta đã đạt đến trình độ phi công. Điều này có nghĩa bọn họ có thêm một thành viên hữu ích. Ứng hàng thời ngồi trước máy tính trong liều, bận rộn tính toán số liệu. Di động sung sung, báo hiệu có tin nhắn mới, ngón tay anh lập tức dừng lại. Trên hành tinh này chỉ có một người nhắn tin cho anh thôi. Anh cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn lại. Anh đang làm việc, tiểu chi thì sao? Vài giây sau, cô trả lời, em rất nhớ anh. Ứng hàng thời cục mi, giơ tay đóng màn hình để mặc tay và đuôi lộ ra ngoài. Anh áp điện thoại lên tay, một tay nghịch nghịch cái đuôi Đầu bên kia, Cần Chi không ngờ anh lại gọi điện Tim cô đập thình thịch Alo, anh cũng rất nhớ em Cần Chi cười tùng tỉm Thế à, mấy ngày nay anh có ngoan không? Từ trước đến nay, chưa có người nào ăn nói với anh kiểu này Ứng hàng thời có chút bất lực Tiểu Chi, em đừng nói với đàn ông như vậy Trong tương lai, anh sẽ là chồng của em, là trụ cột trong gia đình. Cần Chi vâng một tiếng, lại hỏi. Thế suốt cuộc anh có ngoan không? Có. Cần Chi hài lòng chuyển đề tài. công việc tiến triển đến đâu rồi? Ứng hàn từ nhẹ nhàng vuốt lông đuôi. Rất thuận lời, về cơ bản bọn anh đã xác định đây sẽ là nơi tiến hành cú nhảy. Chỉ cần tính toán một vài số liệu là có thể hành động, em định lúc nào lên đường. Phần Chi ngẩng đầu xem lịch, ngày mai là thứ năm. Không sao, giám đốc thư viện khá dễ tính, cùng lắm thì cô xin nghỉ không lương. Cô đáp, lúc nào cũng được. Anh tạm thời không thể rời khỏi đây, nên sẽ cử người đi đón em. Vâng, ngừng vài giây cô nói. hàn thời, em có chuyện muốn nói với anh. Được, em nói đi. Khi nào gặp nói sau nhé. Nào ngờ anh phản ứng rất nhanh. Tiểu Chi... Có phải em định hứa hẹn với anh không? Cần Chi giật mình, ngữ khí của ứng hàng thời vô cùng dịu dàng. Anh chờ em. Sau khi cúp máy, Cần Chi xuống giường thu dọn hành lý. Bây giờ đi gặp anh, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác trước. Cô bỏ mấy thanh chocolate và túi sét định bụng sẽ đút cho anh khi anh đói. Sau đó, cô đứng trước gương ngắm nghía một hồi, rồi sờ vào tấm thẻ đọc trong túi quần. Trên tấm thẻ, có một câu cô đã viết tối qua. Cần chi, nguyện ở bên ứng hàng thời, đến đầu bạc Giang Long. Anh muốn chiếm hữu cô, cô cũng có mong muốn tương tự. Cô hy vọng trong lòng anh chỉ có một mình cô. Nếu lời hứa có thể khiến cả hai càng có niềm tin về mối quan hệ này, thì tại sao cô không dũng cảm đánh cược bản thân chứ? Hơn nữa, cho dù sau này không thể sống với nhau đến bạc đầu, cuộc đời cô cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một ứng hàng thời thứ hai. Trên thực tế, cô sợ chuyện tình cảm sẽ không thành còn hơn cả anh nữa. Cô muốn anh mãi mãi một lòng một dạ với mình. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, ứng hàng thời lại tiếp tục công việc. Có người đi vào đặt hộp cơm xuống cạnh bàn. Ngày chỉ huy, bữa tối của ngày. Cảm ơn, lát nữa tôi ăn sau. Bắt gặp dáng vẻ tập trung của anh, lâm tiệm có chút xót ra. Anh vẫn như ngày xưa, hết bận rụt là quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Ngài ngồi máy tính suốt máy tiếng đồng hồ rồi, mắt sẽ mỏi lắm đấy, ngài nghỉ ngơi một lúc đi. Ứng hàn tòi mỉm, cười. Tôi biết rồi, cảm ơn thượng đá lâm. Lâm Tiệm im lặng trong giây lát, rồi bật ngọn đèn trên bàn, khiến căn lều sáng hơn. Sau đó cô ta cầm bình nước, đặt cạnh anh, rồi mới đi ra ngoài. Dõi mắt ra xa mạc minh mông cát vàng, lâm tiệp hiểu rõ, bản thân vĩnh viễn không có cơ hội tổ lộ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình với người đàn ông trong lều. Trời đã tối, vầng trang khuyết bảng bạc lơ lửng trong không trung. Cuối cùng, ứng hàng tới cũng tính toán xong số liệu gửi cho tiêu khung diễn. Anh cầm hộp cơm đã nguội lạnh, nhanh chóng ăn hết. Sau đó anh tựa vào thành kế, nhắm mắt nghỉ ngơi không biết bao lâu sau lại có người đi vào trong lều. ứng hàng thời vẫn nhắm mắt hỏi nhỏ. thượng tá lâm mấy giờ rồi? cẩn chi đeo ba lô đứng yên ở cửa. tô vừa đưa cô đến đây liền bỏ đi mất. nghe anh hỏi câu này trong lòng cô bỗng có chút khó chịu. ai ngờ anh từ từ đứng dậy đồng tôi lẩm nhẩm bằng một giọng dịu dàng. cẩn chi của tôi chắc cũng sắp đến rồi. Nói xong, ứng hàn thời quay người, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Nỗi khó chịu trong cô lập tức tan biến. Còn ứng hàn thời hoàn toàn sướng sở. Bình thường Cần Chi hay mặc áo phông hoặc áo sơ mi cùng quần bò và đi giày thể thao. Dù vậy, trong mắt anh, cô cũng rất tuyệt vời. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm với váy màu xanh nhạt để lộ bắp chân trắng nõn. Anh nhìn cô đam đam, khóe miệng cong lên, Cần Chi có chút mắt tự nhiên. Anh cười gì thế? Ứng hàng thời từ tốn đáp. Bạn gái của anh xinh quá. Cần Chi đỏ mặt nhưng vẫn chết vấn. Vừa rồi sao anh lại nhầm em thành lâm tiệp? Anh đi về phía cô, cất giọng trầm ấm. Xin lỗi, anh ngủ mơ màng nên không nghe thấy tiếng bước chân của em. Nói xong anh giơ tay ôm cô vào lòng, Cần Chi cũng ôm chặt thắt lưng anh. Đúng lúc này, tiêu khung diễn thỏ đầu vào. Boss! Công tác chuẩn bị đã xong rồi, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Em nghe nói tiểu chi đến rồi phải không? Cẩn chi hơi ngượng ngùng, định tránh ra, tuy nhiên ứng hàng thời càng xuyết chặt vòng tay, không cho cô nhúc nhích. Tiểu trôn, chú mau tránh đi. Cẩn chi xấu hổ úp mặt vào ngực anh, tiêu khung diễn trượt hiểu ra vấn đề. Em biết rồi, anh ta lập tức lui ra ngoài, còn kéo khóa cửa lều, do đó cất cao rộng. Xin mời boss cứ tiếp tục. có điều, đừng lâu quá, mọi người đang chờ xuất phát kìa. Ứng hàng thời không trả lời, nâng mạnh cần chi, rồi phủ môi xuống. Cần chi ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Sau đó, hai người ôm nhau mỉm cười. Chương 62 Ứng hàng thời buông người cần chi, nhưng vẫn nắm tay cô. Cần chi nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ tinh nghịch. Hai người đã xong chưa?" Tiêu Khung Diễn nói giọng dè dặt ở bên ngoài. "Qua bên kia nghe lời hứa của em sau có được không?" Ứng Hàn Thời hỏi. "Được." Cẩn Chỉ gật đầu, cô nghĩ bụng thế cũng tốt, bây giờ mà đưa tấm thẻ cho anh, anh sẽ đỏ mặt rồi lộ đuôi và thái thú thì không hay lắm. Ứng Hàn Thời xếp tay cô đi ra khỏi lều, trong chiếc lều bên cạnh máy móc đã sẵn sàng, mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Đây là 5 động cơ siêu quang tốc được tháo từ 5 chiếc máy bay chiến đấu. Tiêu Không Diễn chỉ vào một đống hộp đen nằm bên cạnh bàn điều khiển. Năm chiếc hộp được nối với nhau và với chiếc laptop bằng những con số liệu phức tạp. Tiêu Không Diễn nói, chúng ta sẽ đặt một con chip lấy được ở thư viện và một động cơ để năng lượng của nó và năng lượng của con chip ở không gian song song tác động lẫn nhau khiến chúng ta có thể tới vị trí gần con chip trên đó. Mọi người đều không có ý kiến, đây là cách tốt nhất, bằng không đi tìm con chip trong cả không gian đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tiêu Không diễn quay sang Cẩn Chi, lát nữa khi máy bay tiến hành cú nhảy, mọi người sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt, đặc biệt là Tiểu Chi, trên người cô có vết nứt thời không nên cảm giác chóng váng sẽ mạnh hơn người khác. "Liệu có nguy hiểm không?" Ứng Hàn thời hỏi. Tiêu Không diễn cười Không đâu, Boss cứ yên tâm đi, bởi vết nứt đó vô cùng nhỏ, chứ nếu là vết nứt lớn, cô ấy đã có thể xuyên qua thời không rồi. Chuyến đi lần này có năm người, gồm ứng hàng thời, Cần Chi, Lâm Tiệp, Trang Sung và Tô. Tiêu Không Diễn là người máy nên không tiện, còn Daniel ở lại cùng anh ta thao tác thiết bị, đồng thời trợ giúp nhóm của ứng hàng thời khi họ lấy được con chip quay về. Năm người lên máy bay... Cô là người lái, còn lâm tiệp phụ trách khởi động động cơ siêu quăng tốc. Sau một tiếng nổ chầm thấp, chiếc máy bay vụt đi như tia sáng bạc, lao vào tầng mây. Cần Chi túm chép tay ứng hàn thời, bắt gặp bộ dáng căng thẳng của cô, khỏe mắt anh thấp thoáng ý cười. Cần Chi véo tay anh, không được cười. Ừ. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, nhảy. Giọng nói lệ lùng của Lâm Tiệp vang lên, cùng lúc đó, xung quanh thân máy bay tỏa ra quần sáng màu bạc. Cẩn chi đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả ứng hàn thời ở bên cạnh, cũng chìm trong tia sáng nhạt. Sau đó, trước mắt cô chỉ còn lại màu sáng bạc. Tiếp theo là cảm giác tróng sáng như sóng nước ập đến, ý thức trở nên rời rạc. Cô từ từ nhắm mắt. Vào giây phút thời gian và không gian tự như dừng lại, trước mắt cô lại xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó rất mơ hồ. Cần Chi mở mắt để nhìn cho rõ, nhưng sự tróng váng quá mãnh liệt. Trước mắt tối đen, cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cẩn Chi Thanh âm dịu dàng quen thuộc lại vang lên bên tay. Cần Chi từ từ mở mắt. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là thân cây lớn phía trước khoang máy bay. Tiếp theo là gương mặt của ứng hàng thời. Chúng ta đến nơi rồi à? Cần Chi hỏi. Ừ. Em có thấy chỗ nào khó chịu không? Ứng hàng thời nhìn cô chăm chú. Em vẫn ổn. Lúc này, Lâm Tiệp và Trang sung cũng ngồi thẳng người, chứng tỏ là vừa mới tỉnh lại. Tất cả đều nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện máy bay đang ở một khu rừng. Lúc này, trời mới tờ mờ sáng. Cả nhóm nhảy xuống, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy rừng cây rậm rạp và dãy núi nhấp nhô. Trang sung đột nhiên mở miệng, trông quen quá. Cần Chi cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, để ý thấy Ứng Hàn Thời nhìn lên ngọn núi phía đối diện, cô cũng thuận theo ánh mắt anh rồi sững sờ trong giây lát. Một ngôi chùa cổ lặng lẽ nằm trên sườn núi. "Chùa Bảo An đúng không?" Trang xuống Kinh ngạc hỏi. "Chúng ta nhảy về thành phố Giang rồi hay sao?" Tô hỏi. "Không, không phải." Cần Chi và Ứng Hàn Thời đồng thanh đáp, cô giải thích Mọi người nhìn kỹ đi, sáng về của một ngôi chùa vẫn thế, nhưng lối đi trước cổng lại có điểm khác biệt. Là sinh ra và lớn lên ở thành phố Giang, Trang Xung lập tức nhận ra vấn đề. Lối đi trước cổng chùa Bảo An ở thành phố Giang được lát đá từ thời nhà Nguyên, tuy sau này nhiều lần tu tạo nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa. Trong khi đó, trước cổng ngôi chùa Bảo An này là bậc thanh mạng đóng lấp lánh xuống đến tận chân núi. Vì nó mới và sáng nên chẳng ăn nhập với ngôi chùa cổ. Tầm thường quá, Trang Sung nói. Mọi người nhìn bên kia đi. Ứng Hàn Thời lên tiếng. Cả nhóm đưa mắt theo hướng anh chỉ, một thành phố với những tòa nhà cao tầng thấp thoáng ở phía xa. Tuy khá giống thành phố Giang nhưng hình dáng của những tòa nhà đó vẫn có điểm khác biệt. Có lẽ chúng ta đã đến thành phố Giang của không gian này, xu thế phát triển ở đây chắc cũng tương tự chúng ta. Ứng hàng thời nói, mọi người lặng thinh, ai nấy đều có một cảm giác khó hình dung. Bạn đến một thế giới khác, nó giống hệt nơi bạn sinh sống, nhưng cũng hoàn toàn mới mẻ. Chính vì thế, bạn sẽ không biết trải qua điều gì, gặp những gì tiếp theo. Cả nhóm nghỉ ngơi một lát, rồi xuất phát đến thành phố Giang. Diên tô ở lại bảo vệ thiết bị và máy bay, tiến hành công việc liên quan đến kỹ thuật. Đồng thời, có thể lái máy bay đến ứng cứu bọn họ khi cần thiết. Ứng hàn thời, Cẩn Chi, Trang Sung và Lâm Tiệp đi bộ xuyên qua khu rừng, về phía thành phố. Trên đường họ cũng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt, ví dụ như trên đỉnh mấy ngọn núi có vô số những cột đá lớn màu xám, tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Bầu trời ở đây không phải là màu xanh lam, mà pha sắc đỏ nhờ nhờ. Về hiện tượng lạ thường này, Tô đã kiểm tra dữ liệu và báo cáo. Vũ trụ của không gian này bị bức xạ nên không ổn định bằng chúng ta. Đây chính là nguyên nhân khiến bầu trời hiện màu đỏ. Khi mà trời lên cao, đường phố trở nên đông đúc. Cần Chi đi bên cạnh ứng hàn thời, có cảm Giang đang quay về thành phố Giang. Hai bên là những tòa nhà cao cấp, thậm chí biển chỉ dẫn còn in bằng tiếng Trung, nhưng có một số chữ Cần Chi không biết nghĩa. Qua một ngân hàng, Trang Sung dừng bước, tôi đi đổi tiền đã. Ứng hàng thời gật đầu. Thượng tá Lâm, hãy đi cùng cậu ta. Tuân lệnh. Trang sung ôm ba lô cùng Lâm Tiệp bước vào ngân hàng, còn cần chi và ứng hàng thời đứng ngoài đợi. Suốt kinh nghiệm từ lần mang cả đúng tiền rượu nhật xuống trái đất, lần này tiêu khúc diễn không chuẩn bị nhân dân tệ hay là đô la Mỹ mà đổi thành vàng ròng. Từ nay về sau, tiểu chuôn đi đâu du lịch cũng chỉ mang theo vàng thôi, anh ta nói. Không biết ở thế giới này có nhà của em và của anh không nhỉ? Cần Chi hỏi. Có lẽ có đấy, nếu em muốn biết, khi nào rảnh chúng ta đi xem. Vâng. Đúng lúc này, Trang Sung và Lâm Tiệp đi ra ngoài. Mà lô của Trang Sung có vẻ nặng chĩu, anh ta rút ra tập tiền chia cho mọi người. Cần Chi cầm lên xem, đồng tiền khá giống nhân dân tệ, chỉ khác ở hoa văn, cô sẽ giữ lại mấy tờ mang về làm kỷ niệm. Máy bay dừng ở gần thành phố Giang chứng tỏ con chip cũng đang ở đây, nhưng con chip quý giá như vậy, việc tìm kiếm chắc chắn không chỉ diễn ra một hai ngày. Vì vậy mọi người định tìm khách sạn nghỉ ngơi, chờ tô quét năng lượng toàn bộ khu vực thành phố, xem có thể xác định vị trí của người ngoài hành tinh và con chip hay không. Trang Sung mua một tấm bản đồ, nghiên cứu một lúc rồi lên tiếng. Nơi này cách thư viện tỉnh không xa, chúng ta có đi xem thử không? Nghe vậy, Cần Chi liền sáng mắt, ứng hàn thời mỉm cười. Được thôi. Bốn người tiếp tục đi bộ trên hệ phố. Cần Chi phát hiện mỗi con đường ở đây đều có điểm khác thành phố Sang, nhưng về tổng thể là tương đối giống. Đoạn dễ phía trước xuất hiện một quán bán đồ ăn sáng. Ngoài cửa đặt một nồi hấp bánh bao nóng hồi. Cần Chi và Trang Sông đưa mắt nhìn nhau. Trong thế giới của họ, gần thư viện cũng có một quán tương tự. Bận rộn cả đêm, mọi người có chút đói bụng. Cẩn Chi đề nghị, chúng ta dừng ở đây ăn sáng đi. Bốn người ngồi xuống trước bàn nhỏ ở cửa, một người đàn ông trung niên mập mạp đi đến hỏi. Các vị muốn dùng món gì? Trang Sông và Cẩn Chi đều ngẩn đầu quan sát ông ta. Chủ cửa hàng ở không gian kia là một người đàn ông cầy gỏ đeo kính, khác hẳn người này. Bốn lòng bánh bao nhỏ được đưa lên. Đang định khắp, cần chi phát hiện ứng hàn thời nhìn mình mỉm cười. Chuyện gì thế? Cô hỏi nhỏ. Đồ ăn sáng anh mang đến cho em đều được mua ở quán bên đó. Thì ra là vậy, thảo nào lúc thưởng thức bánh bao, cô thấy mùi vị rất quen thuộc. Ở thế giới bên kia, mỗi ngày ứng hàn thời đều mua đồ ăn cho cô. Sang thế giới bên này, cô và anh ngồi trong quán tương tự, thưởng thức bữa sáng ấm áp. Cẩn Chi lặng lẽ ăn bánh bao, ứng hàn tới nhẹ nhàng nắm tay cô ở dưới gầm bàn. Hai người không ai lên tiếng. Sau bữa sáng, cả nhóm tiếp tục đi bộ tới thư viện. Càng lại gần, trong lòng Cần Chi lại càng có cảm giác kỳ lạ. Trang sông cũng tỏ ra nghi hoặc. Thư viện ở không gian bên kia là tòa nhà cao tầng, từ xa đã có thể nhìn thấy. Còn ở bên này, dù đã đến gần khu vực đó, họ cũng chỉ nhìn thấy mấy ngôi nhà cũ mà thấp thôi. Mọi sự tương đồng hay khác biệt đều do xác suất ngẫu nhiên mà tạo thành, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi, ứng hàng thời nói. Cần Chi gật đầu, lại dễ qua mấy con đường. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy tấm biển đề, thư viện tình. Cần Chi không khỏi sững sờ bởi sự tranh lệch giữa hai bên quá lớn. Trước mặt bọn họ là tòa kiến trúc cũ kỹ, bờ tường chóc vữa, kẹt ngói xứt mẻ, hai người đàn ông ngoài 50 tuổi đang ngồi chơi cờ. Trong sân có một tòa nhà nhỏ hai tầng, được xây từ lâu rồi, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ, tạo thành bầu không khí thanh sạch và tĩnh mịch. Bốn người vào bên trong, quan sát một lượt, Cần Chi đi vào một gian trên cửa có tấm biển, phòng đọc. Một cô gái trẻ xa lạ ngồi trên bàn làm việc. Chào cô, Cần Chi lên tiếng. Cô gái trẻ nhìn mấy người vừa đến, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Các anh chị có việc gì sao? Không có gì, chúng tôi chỉ định tham quan một chút thôi. Cần Chi đáp. Cô gái ả một tiếng, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Các anh chị cứ tự nhiên, nếu muốn mượn sách về thì phải làm thẻ đọc. Tôi biết rồi. Lâm tiệm không có hứng thú, tựa vào cổng hút thuốc đợi bọn họ. Cần Chi và hai người đàn ông đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở tấm bảng, dán ảnh nhân viên theo tường. Thư viện có quy mô nhỏ, nhân viên chỉ khoảng 10 người, đều là những gương mặt xa lạ. Tất nhiên, ở đây cũng không có mặt cả Cẩn chi và Trang Sông khác. Tâm trạng của Cẩn chi và Trang Sông trở nên phức tạp. Khi nhìn thấy cơ quan mình ở một không gian khác, họ cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng nơi này lạc hậu như vậy khiến họ có chút hụt hẫng. Bốn người đi ra ngoài, chuẩn bị lên xe bus dạo quanh thành phố. Đúng lúc này, một trong hai người đàn ông đang chơi cờ thở dài. Lão chu, tôi lại thua rồi, lát nữa sẽ đi mua rượu cho ông. Lão chu cười, đã chịu chơi thì phải chấp nhận thua cuộc, ông là bạn chơi cờ được đấy. Hai người cười ha hả cần chi quay đầu về phía lão chu, Cô nhớ đến tấm bảng dán ảnh nhân viên, giám đốc thư viện cũng họ chu. Nhìn kỹ, người đàn ông ngóc thước kia trông cũng giống trên ảnh. Giám đốc đấy, cô nói nhỏ với Trang sung. Vì giám đốc bên kia đối xử với họ rất tốt, gần đây còn cho họ nghỉ phép không trừ lương, nên hai người tự dưng có cảm tình với nhân vật giám đốc này. Cần Chi và Trang Sung tiến lại gần ông giám đốc, ứng hẳn thời liền đi theo cô, còn Lâm Tiệp lại tựa vào thân cây. Chú là giám đốc đúng không ạ? Cần Chi hỏi. Lão Chu cười cười, đặt một quân cờ xuống bàn, Trang Sung thì thầm. Ông chú này có khí chất hơn hẳn giám đốc của chúng ta. Đúng thế, giám đốc ở bên kia là người đàn ông béo tốt, tuy luôn tỏ ra uy nghiêm, nhưng người thân cận đều biết, ông rất dễ tính và tốt bụng, còn vị trước mặt, dù mặc đồ giản dị, nhưng vẫn phát ra phong thái tao nhã, thanh cao. Người đàn ông phía đối diện cười, Mấy cô cậu tìm lão chu để xem phong thủy đây à, gần đây ông ấy không xem nữa, cô cậu về đi. Trang Sùng kinh ngạc hỏi, Chú biết xem phong thủy hả? Giám đốc của chúng tôi chẳng biết gì. Cẩn Chi vội kéo áo ra hiệu anh ngậm miệng Lão Chu mỉm cười, cất giọng từ tốn Quá khen rồi Sau đó ông đảo mắt qua mọi người, dừng lại ở ứng hàn thời, khẽ gật đầu Đều là thanh niên không tồi, cô cậu mau về đi, bây giờ tôi không xem phong thủy nữa Đúng lúc này, Lâm Tiệm lên tiếng Xe đến rồi Cẩn Chi, ứng hàn thời và Trang Xung gật đầu chào hai người đàn ông, rồi rời đi Khi đã yên vị trên xe buýt, cần chi nói với ứng hàn thời, ở không gian này chắc chẳng có người quen của chúng ta. Theo tình hình trước mắt thì đúng là như vậy, mặc dù nên kinh tế, địa lý, chính trị tương đối giống nhau, nhưng như tiểu trôn nói, xác suất có hai người giống nhau xuất hiện ở địa điểm như nhau trong hai không gian là vô cùng nhỏ. Cả nhóm trải qua ngày đầu tiên yên ả trong không gian song song, bọn họ luận một vòng trong thành phố Giang tìm hiểu thêm nhiều điều. Bên này cũng có con sông dài, bến xà khu thương mại, khu dân cư, khu tập trung cơ quan nhà nước như bên kia, nhưng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như, tập đoàn thương mại lớn nhất ở đây là tập đoàn Huy Vũ, nằm trong top đầu toàn quốc, có ảnh hưởng đến nền kinh tế của thành phố, trong khi không gian bên kia chẳng có đơn vị tương tự. Ví dụ, bọn họ đến vị trí căn hộ thuê của Cẩn Chi, nhưng nơi đó là khu thương mại, chứ không phải là khu dân cư. Tầm trọng vãng, mọi người vào một nhà nghỉ trông có vẻ tử tế. Tuy chẳng ai có chứng minh thư, nhưng ở bất cứ nơi đâu, đồng tiền cũng là thứ hữu dụng. Trang sung đưa thêm mấy trăm nhân dân tệ cho lễ tân, thế là được thông qua. Bốn người lấy bốn phòng đơn, vì còn phải đợi kết quả quét năng lượng từ tô, nên tạm thời mọi người không có việc gì để làm. Trang sông cất ba lô, rồi lại đi ra quải. Tôi lượn một phòng đây. Lâm Tiểm vừa nói vừa đóng sập cửa. Tôi ngủ bù một giấc. Hành lang chỉ còn lại ứng hàn thời và Cẩn chi. Anh hỏi cô, em muốn làm gì bây giờ? Cô muốn đi dạo không? Đầu vẫn hơi váng vất nên em định về phòng ngủ một lát. Ừ, nếu thấy khó chịu thì gọi cho anh, anh sẽ nghe thấy ngay. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm sau. Vâng. Cô kiễn chân hôn lên má anh rồi mở cửa vào phòng. Trời tối sần, tất bật một ngày một đêm, đầu cần chi nặng chịu. Cô tắm qua loa rồi lên giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, não bộ của cô bỗng xuất hiện một số hình ảnh. Đó là hình ảnh tương lai mà trong lúc vượt không gian, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy. Bây giờ, nó đã trở nên rõ mồn một. Ứng hàn thời về phòng xem tivi một lúc, khi anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là 9 giờ tối, vẫn không thấy Cẩn Chi gọi. Anh tắt tivi, chăm chú lắng nghe tiếng động bên phòng cô. Ứng hàn thời đột nhiên sững người, anh lập tức đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh, khẽ gõ cửa. Cẩn Chi Bên trong không có tiếng động nào khác, ngoài hơi thở gấp gác của cô. Ứng hàn thời đứng yên một lát, rồi mở cửa, đi vào bên trong.